các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vào địa phận xã Hoài An, đường không xa nhưng gập ghềnh nên thường phải mất hơn 1 giờ đồng hồ mới tới nơi. Người lái chậm như Hồng Loan thì có khi cần đến 2 tiếng. Nhưng 2 tiếng qua rất mau vì quán đường Hồng Đoan lúc nào cũng mở nhạc khá lớn y như ngồi ở nhà. Cái CD tiếng hát lệ quên nàng cứ nghe hết lại bật lại từ đầu thưởng thức mãi. Không thấy chán vì lệ quên là cô Bắc Kỳ đầu tiên hát nhạc tình miền Nam. Qua hết địa phận Hoài An vào lãnh thổ xã Hoài Phúc là một khúc đường mà người địa phương quen gọi là khu vườn chuối, bởi vì một bên đường chỉ trồng toàn chuối, bên kia là con kênh thủy lợi, dân hai xã phối hợp đào đã mấy chục năm. Ngày nay đa số các hợp tác xã đã giải tán, nông dân làm ruộng cá thể, các công trình thủy lợi không còn được khai thác nữa. Con kênh đào trở thành con sông nhỏ chạy song song với con đường nối liền từ huyện về các xã. Khúc đường này rất vắng vẻ vì không có quán xá mà trên mặt sông cũng rất ít thuyền bè đi lại vì con kênh đào không nối liền với sông lớn. Bên kia đường thì chỉ thấy cả một rừng chuối âm u, nói đúng ra quãng đường này chỉ có sáng sớm và xế chiều lưu thông mới tương đối sầm uất chứ khoảng từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều thì rất quạnh hiu. Hồng Loan từ giá mẻ chạy được một khoảng gần 1 tiếng thì tới khu vườn chuối, xe đang lăn êm, nhạc đang dịu dàng thì nàng bỗng thấy hai bóng người từ trong lề đường bên phía vườn chuối bất ngờ xông ra chặn đầu xe. Cả hai cùng đeo mặt nạ loại Halloween trông ghê gớm như trong phim Mỹ. Một đứa cầm khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào xe và vẫy vẫy làm hiệu bảo Hồng Loan dừng lại một đứa cầm cây gậy sắt năm năm trong tay, cả hai đều đeo găng tay đen, Hồng Đoan hốt hoảng đập thắng tim đập thình thịch, cực kỳ kinh hãi vì cả đời chưa bao giờ gặp cướp giữa khúc đường hoang vắng như thế này. Gã cầm súng bước tới, gõ nhẹ vào cửa kính xe, ra lệnh cho Hồng Đoan bước xuống. Nhìn khẩu súng chĩa thẳng vào mặt mình, nàng đành phải mở cửa xe và bước xuống, đôi chân run rẩy muốn ngã quỵ trên mặt đường. Nàng tuyệt vọng nhìn quanh cầu cứu nhưng không có bóng người hoặc bóng xe nào qua lại. Nàng cố lấy lại bình tĩnh, gỡ mắt kính đen cầm tay và nói: "Các các ông muốn gì? Các các ông có biết tôi là ai không? Tôi tôi là vợ của ông Nguyễn Trung Lương, phó chủ tịch huyện. Đây là ô tô của phó chủ tịch, chồng tôi." Gã cầm súng gần giọng đáp: "Mày có biết tao là ai không? Thằng Vũ Minh là người yêu của em gái tao, nó sắp cưới em gái tao." mày ị mày có tiền, mày cướp người yêu của em gái tao, làm cho nó bây giờ nửa dâu nửa dại, sống cũng như chết. Mày là vợ lẽ của phó chủ tịch huyện, chưa đủ sung sướng ngay sao mà mày nỡ cướp thằng Vũ Minh của em gái tao. Ta phải cho mày một bài học để từ nay mày đừng cướp người yêu của người khác. Hồng Đoan run rẩy đáp: Ôi, "Ông ơi, giữa tôi với Vũ Minh không có gì hết á. Các ông đừng có hiểu lầm." Ông nói lại với em gái ông là tôi tôi không muốn quan hệ tình cảm gì với Vũ Minh hết. Tôi tôi tôi xin ông mà. Tôi thề tôi thề, từ nay tôi tôi sẽ không gặp anh Vũ Minh nữa đâu. Trong khi đứa thứ nhất nói chuyện với Hồng Loan, hay đúng hơn là đọc văn bản kết tội Hồng Loan thì đứa thứ hai quăng cây gậy chạy vào lề đường, chỗ gá dựng cái Honda còn mới sát bên vườn chuối. Gá xách ra một cái bình ni lông mà người trong nghề thoạt nhìn đã biết ngay là bình đựng axit. Giữa lúc Hồng Đoan đang cố gắng phân trần thì gã mở nắp bình axit, chảy lại hắt mạnh vào mặt Hồng Đoan. Nàng kêu rú lên, hai tay ôm mặt, lạng quạng ngã dúi xuống đất. Thấy bình axit vẫn còn nhiều, gã định đổ thêm một lần nữa vào mặt và vào bụng Hồng Đoan, nhưng gã thứ nhất ngăn lại. "Đủ rồi, chỉ cần cho nó mù mắt thôi." Lập tức gã kia quăng mạnh cái bình xuống sông cho dòng nước trôi đi, trong khi Hồng Đoan vẫn quằn quại dãy rủa trên mặt đường thì hai đứa mở cửa xe hơi, chỉ lấy đi cái phone di động của nàng đặt ngay trên ghế bên cạnh, rồi một đứa lục cái túi xách hàng ngoại của nàng để tìm cái phone thứ hai. Trong cái giỏ LV còn mới ấy đựng khá nhiều tiền mặt, lôi cuốn quá, một gã lôi hẳn nắm tiền ra định nhét vào túi, nhưng gã thứ hai ngăn lại, đừng có động vào, lão đã dặn mình là không được lấy bất cứ thứ gì, để nguyên tại hiện trường. Gã kia nhăn nhó nói Lấy một nửa thôi, làm sao biết được. Gã kia lại gắt, tao đã bảo là không được đụng vào cái gì cả, giả lại hết. Ba sấp lụa tơ tầm, một mẹt trái cây, hái từ vườn nhà, tất cả đều y nguyên. Hai gã đành chui ra tay không. Rõ ràng, đây không phải là một vụ chấn lột. Lấy xong được hai cái phone, một đứa lên tiếng dục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net